Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 589 Đại Quyết Chiến Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz in nhạc tìm tới Hồng Quân Đảo Tổ Tìm xin giúp đỡ Nhưng Hồng Quân Đảo Tổ cũng là không có cách nào Chỉ có thể để đinh nhạc dùng thiên đảo chi lực điêu luyện trí bảo Chầm rãi khôi phục Cho tới lần thứ hai đem gãy vỡ trí bảo khôi phục như lúc ban đầu Hồng quân đảo tổ càng là không có cách nào Hốn độn bên trong kỳ chân dị bảo đếm không sủi Này khai thiên chí bảo uy năng khó lường Tự có linh tính Hắn lại vào hốn độn thời gian Chỉ cần căn cứ trí bảo tự thân lựa chọn là có thể Chúng nó tự mình biết ra sao kỳ chân có thể để cho chúng nó khôi phục như lúc ban đầu Hồng quân đảo tổ thản nhiên nói Để Đinh Nhạc kiềm chế lại tâm tư chỉ có thể trở về Quả nhiên không có đơn giản như vậy Ai tham thứ tiện nghi cũng không dễ dàng a Đinh Nhạc than nhẹ Không thể làm gì Đối với Hoàn chỉnh khai thiên chí bảo hắn nhưng là hết sức mê tít mắt Nhưng con đường nhất định cũng khúc chiết một ít. Tên tiểu tử này lần này có thể coi là ăn uống no đủ. Đinh Nhạc vừa nhìn về phía ở trong người chìm nổi bất định tiểu đồng phụ. Lần này cái tên này nhưng là chiếm thiên sứ thánh nhân một cách lợi ích to lớn. Ăn uống no đủ. Hiếm thấy không có lần thứ hai hấp thụ đinh nhạc pháp lực. Từng sợi từng sợi nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển. Lập lòe mê người ánh sáng Để tiểu đậu phù có vẻ càng ngày càng bất phàm Trong đó Ngơ hồ có cố sinh cơ xuất hiện Thật giống thật sự muốn phá tan mô mục xuất hiện tử Không tiếp tục để ý những này Đinh nhạc bắt đầu toàn lực xung kích tạo hóa hậu kỳ Hắn tích lũy cũng đã đầy đủ Để hắn chắc chắn đột phá giang buộc Đạt đến tạo hóa hậu kỳ Âm âm âm, toàn bộ sơn thủy thiên đều là nổ vang chấn động mạnh Cảm thủ cái kia mơ hồ biểu lộ mà ra trầm trọng khí thí Trong thiên địa, một ít hồng hoang đến tu sĩ đều là kính nể nhìn về phía trung ương tòa kia đỉnh cao nhất Sơn thủy thiên bên trong bây giờ tu sĩ rất nhiều Đều là từ hồng hoang thiên địa đi ra Tu vi thấp nhất đều là hốn nguyên cảnh cấp bậc Có đại kiếp nạn đào thải hạ xuống Cũng có vì thiên địa công đức mà đến Bởi vì đinh nhạc tên tuổi vang dội nhất Vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ đều là lựa chọn đinh nhạc sơn thủy thiên Mà trong những người này Tiệt giáo, nhân tục Phổ đà đảo nhất mạch nhân tục chiếm rất lớn địa vị Hồng hoang thiên địa trải qua nhiều năm như vậy phát triển Cũng đã sớm một đời người mới thay người cũ. Tiệt giáo một ít đệ tử đời hai. Đệ tử đời ba. Nhân tộc các đời nhân hoàng. Tiên hiền. Tiên giới cường giả chờ chút. Vì lẽ đó đã sớm đinh nhạc sơn thủy thiên cường giả như mây. Thực lực ở trong chư thiên là mạnh nhất. Không thể so thiên sứ thánh nhân kia thiên sứ tộc cường giả kém. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị. Bởi vì đều biết phía sau có thể có thể chính là một chàng cùng hắc giác tột. Kinh tiên thành quyết chiến khốc liệt đại chiến. Tạo hóa cảnh cường giả đều là sẽ vấn lạ Ai cũng sẽ không bất cẩn. Oanh! Chưa được mấy ngày. Sơn Thủy Thiên bên trong đồng tính chính là đạt đến một cái đỉnh điểm. Khẩn đón lấy. Cái kia khu vực trung ương đinh nhạc khí tức nhất thời lại nhảy lên tới độ cao mới. Sơn thủy thiên chấn động Thiên địa xa cố Lại kiên cố rất nhiều Tất cả mọi người đều biết Đinh nhạc đến táo hóa hậu kỳ Đây là một cách vô cùng tốt tin tức Khu vực này hồng hoang tu sĩ Đều là không không cười to Không khí sốt sắng Cũng là thả lỏng rất nhiều Tiệc vui chóng tàn Hắc xác tộc không có cho Hồng hoang thiên địa lưu lại quá nhiều thời gian Chưa từng có mấy ngày Lối đi kia bên trong chính là xuất hiện lần lượt từng bóng người Lít nha lít nhíp một mảnh Tạo hành chiến trận Tấn công tới Hắc xác tộc quả nhiên lôi kéo cứu viện Đinh nhạc đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có chút trầm ngưng Này từ trong đường nối xuất hiện tu sĩ thực sự là quá nhiều rồi Lít nha lít nhíp một mảnh Hoàn toàn chính là một luồng hốn nguyên cảnh tu sĩ tạo thành đại quân. Do hơn 10 vị tạo hóa tu sĩ dẫn dắt, khí thế trùng thiên, liện lối đi kia đều là lay động liên tục. Thật giống không chịu nổi. Đinh nhạc nhìn không ra đây là cái kia một cái thế lực. Nhưng nghĩ đến tối thiểu cũng phải là một cái không thế nào thua với hắc giác tục thế lực. Còn không chờ xong phương giao thủ. Lối đi kia bên trong liền lại là đi ra hai bóng người Ánh mắt đều là không có xem đinh nhạc mọi người Trực tiếp chính là rơi vào cái kia tư không vô tận bên trong Ý lạnh lạnh léo âm trầm Đây là hai vị chân đảo bá chủ Trong đó một vị khí tức cường đại căn bản không thua với hắc xác tộc lão tổ Giết Hắc xác tộc lão tổ trước tiên bay lên Phấn nộ quát Hắn mang theo tràn đầy tức giận mà đến Bại vào hồng quân đảo tổ trong tay nhiều lần Lần này hắn suốt cuộc tìm được cơ hội báo thù Hồng quân đảo tổ không có cất xấu không ra Trực tiếp lộ ra từ thân khí tức Đem hai vị chân đảo bá chủ dẫn vào hư không vô tận bên trong Chân đảo bá chủ cấp bập đại chiến Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể lan đến không tới người khác Cho lão phu diệt những người này toàn bộ giết chết, không giữ lại ai Một ông lão đi ở trước nhất Nhìn che ở phía trước mấy vùng thiên địa Phấn nộ quát Cả người khí tức mạnh mẽ bao phủ một mảnh Đại đảo ánh sáng càng là mơ hồ lan ra Đây là một vị nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cường giả Vì là kinh tiên thành cường giả Trước đây kinh tiên thành người tử cũng không ít Trong đó có vị cường giả này tục nhân chờ chút Làm sao để hắn có thể không nổ Xíp, xíp, xíp Từng mảng từng mảng hốn nguyên cảnh tu sĩ bị tạo hóa Tu sĩ dẫn sắt hết lớn Đại trận ngập trời Tấn công tới Phía trước nhất bốn cái thiên địa nhất Thời chịu đến hung mãnh xung gích Lay động liên tục Vòng trời đều là từng mảng từng mảng nước toát Đối phương quá nhiều người Chủ động xuất khích Phá bọn họ đại trận Chỉ cần không có đại trận Người nhiều hơn nữa cũng là vô dụng Đinh nhạc đứng dậy hét lớn Âm thanh truyền khắp khắp cả hồng hoang thiên địa Rất nhiều tạo hóa cảnh tu sĩ trong tay Sau đó Đinh nhạc thân hình hơi động Chủ động ra khỏi núi Thủy Thiên Ánh mắt sắc bén quét qua Đinh nhạc trực tiếp phất tay chính là một chém Phá tan rồi một góc đại trận Nhảy vào trong đó Bây giờ hồng hoang thiên địa Tạo hóa tu sĩ có hơn 10 người Sức chiến đấu bản thân liền là so với bình thường hốn đổn tu sĩ mạnh hơn một bậc Hơn nữa thiên đảo chi lực gia trì Hồng hoang thiên địa Tạo hóa cường giả Bình thường cũng có thể vượt cấp khiêu chiến Hơn nữa bình thường còn đều có thể chiến thắng Gia thông đảo hỗn độn tu sĩ chính là bước vào hồng hoang thiên địa khu vực Ở khu vực này, ngoại lai tu sĩ là chịu đến áp chế Trong đó chân đảo bá chủ rõ ràng nhất Mạnh mẽ thủ đoạn đảo vực đều là không thể triển khai Sức chiến đấu đều là đánh cái chiếc khấu Mà những người khác tạo hóa cảnh Hốn nguyên cảnh tuy rằng ảnh hưởng không lớn Cái kia rốt cuộc vẫn là có chút mất tiện Dếp hắn Có táo hóa cường giả hét lớn Nhất thời Trong trận từng mảng từng mảng thần quang quét tới Minh mông cuồn cuộn Ui năng kinh thiên động điệp Chính là táo hóa đỉnh phong cường giả cũng có thể gặp xui xẻo Nhưng giờ khắc này đinh nhạt sức chiến đấu nhưng là kinh thiên động địa Ánh mắt như điện. Căn bản không có né tránh. Thánh kiếm vung lên chính là bổ ra này cuồn cuộn thần quang. Tùy theo. Ứng ánh ánh kiếm quét ngang mà ra. Nhất thời này bốn phía một mảnh bóng người đều là rơi xuống. Bị chém ngang hông. Máu tươi ràn rùa. Chiêu kiếm này tối thiểu giết chết mấy trăm hốn nguyên cảnh tu sĩ cùng ba vị tạo hóa cường giả. Âm âm ẩm. Đinh nhạc nhanh chóng ra tay. Thánh kiếm đánh giết Chủ yếu không phải quay về người đi. Mà là quay về đại trận mà đi. Vô hấp. Toa này mạnh mẽ đại trận chính là bị đinh nhạc đánh nát. Trong trận người cũng đều là từng cách từng cách ngã xa. Tử thương một mảnh. B bộ thản thốt lùi về sau kinhnh Hãi cực kỳ từ